chương mười sáu vì không ai phản đối các cô gái đến tụ họp tại nhà bà gì mọi người chống đối sự đắn đo của anh collins phải rời xa ông bà bennett trong chuyến thăm viếng cỗ xe ngựa mang anh và năm cô em họ đi meriton khi họ đi vào phòng khách các cô vui mừng được biết rằng anh wickham đã nhận lời mời của ông chú lúc ấy đang ở trong nhà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 Khi khách nghe anh ta mô tả một trong những phòng tiếp bà trong ta tả một mô cho đến khi các chàng trai đến cùng ngồi với họ trong khi mô tả mọi vẻ huy hoàng của phu nhân catherine và dinh thự của bà thỉnh thoảng lạc đề qua việc tán dương tòa cha sứ khiêm tốn trang thấy biết trò cha khiêm mình và những chỉnh trang ở Anh、Collins、nhận thấy bà Philip là người biết lắng nghe chăm chú khi trò chuyện. dương Collins người lắng lạc là việc của đề đấy. qua và sứ bà ở càng nghe ấn tượng của bà về địa vị của anh càng cao và bà có ý sẽ kể lại tất cả cho những người hàng xóm của bà càng sớm càng tốt đối với các cô gái khi không thể nghe anh nói và không có việc gì làm ngoại trừ trông chờ thời gian chờ đợi dường như quá dài cuối cùng các chàng trai đã đến khi anh wickham bước vào elizabeth có cảm tưởng như hoặc cô chưa từng gặp anh lần nào hoặc cô không hề nghĩ về anh từ lúc ấy với một thoáng cảm mến không lý do các sĩ quan đều có danh vọng thanh lịch và những chàng được nhất thì hiện diện ở đây nhưng anh wickham nổi trội hơn tất cả về con người gương mặt phong thái và dáng đi đứng cũng như họ vượt trội so với ông chú philip quá khổ với khổ mặt rộng lúc ấy đang thở ra mùi r ư ợ u porto đi theo họ vào phòng anh wickham là chàng trai tốt phúc được hầu hết tất cả các cô chú ý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 anh collins dường như bị chìm xuống đến mức không đáng là bao với các cô trẻ anh chắc chắn không là gì cả nhưng thỉnh thoảng anh có bà philip lịch sự lắng nghe anh nói và với sự t r o n g n o n của bà anh là người khách được mời cà phê và bánh nhiều nhất khi những cổ bài được bày ra anh có cơ hội đáp lại lời bà mời anh tham gia chơi bài uýt anh nói tôi không biết chơi nhiều về lối chơi này nhưng tôi sẽ rất vui có cơ hội học thêm vì trong hoàn cảnh cuộc sống của tôi bà philip cảm ơn anh đã chiều theo bà nhưng không thể chờ nghe lý do của anh anh wickham không chơi bài uýt nhưng vui mừng được ngồi giữa elizabeth và l y d i a ở bàn kia lúc đầu có nguy cơ là l y d i a chiếm mất thời giờ của anh vì cô nói huyên thuyên nhưng vì rất thích chơi bài s ổ số cô chú tâm nhiều hơn vào cuộc chơi nên không còn để ý đến ai vì thế anh quyết tham nhầm nhã r ò chuyện với elizabeth cô sẵn lòng lắng nghe anh mặc dù việc chính yếu cô muốn nghe thì anh không nói đấy là lý do chính anh quen biết với anh dorothy cô không dám ngay cả nhắc đến tên anh này nhưng chẳng bao lâu nỗi hiếu kỳ của cô được thỏa mãn do anh wickham bắt đầu câu chuyện anh hỏi cô rằng netherfield cách meriton bao xa và sau khi nghe câu trả lời với một chút ngập ngừng anh hỏi anh aci đã ở đấy được bao lâu rồi cô đáp khoảng một tháng rồi không muốn câu chuyện bị dở dang cô thêm tôi được biết rằng anh ấy có một sự sản lớn tại d e b o s h i r e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 nhưng vì lý do tế nhị cô không thể hỏi hang thêm anh wickham bắt đầu nói về những đề tài tổng quát hơn meriton khu vực chung quanh quan hệ xã hội lộ vẻ đẹp ý với những gì anh đã thấy qua và với phong thái hào hoa dịu dàng nhưng rất dễ hiểu đặc biệt nói về quan hệ xã hội anh thêm chính vì nghĩ đến quan hệ xã hội ổn định quan hệ tốt lành mà tôi gia nhập lực lượng dân quân tôi biết đây là một lực lượng đáng kính nhất dễ chịu nhất lại thêm anh bạn Danny của tôi đã xúi d ụ c tôi thêm qua cách anh nói về khu gia cư cùng những sự quan tâm nhất m ậ t và mối quan hệ tuyệt vời tại meriton tôi thú thật mình mong muốn có quan hệ xã hội tôi đã từng bị thất vọng và tính khí của tôi không chịu nổi cô đơn tôi phải có việc làm và mối quan hệ đời sống quân ngũ không phải là việc mà trước đây tôi nhắm đến nhưng hoàn cảnh khiến tôi giờ có đủ tư cách đáng lẽ giáo hội phải là môi trường nghề nghiệp của tôi tôi được nuôi nấng cho giáo hội giờ đây đáng lẽ tôi đã có cuộc sống có giá trị nhất nếu người mà tôi vừa nói đến chấp nhận thật vậy sao vâng người cha quá cố của doxy cho tôi khoản thu nhập giáo hội cao nhất trong những gì ông để lại cho tôi ông là người cha đỡ đầu của tôi rất gắn bó với tôi tôi không biết phải làm thế nào đáp lại lòng ưu ái của ông cụ ông định cung cấp cho tôi đầy đủ phương tiện sinh sống và nghĩ rằng ông đã làm xong việc này nhưng khi khoản thu nhập bị giảm sút thì tôi không nhận được nữa Elizabeth thốt lên thốt Khổ chưa? Làm thế nào có h thế ư a Làm nào c thể chuyện xảy này? ra à l một thế ta tuân theo di chúc? Tại luật thiệp? không chúc? anh không nhờ pháp nào người can sao di Có m trong các điều khoản của di c h ú c khiến tôi không có hy vọng gì từ pháp luật một người có danh dự không thể nghi ngờ ý định nhưng anh d o r s y lại cố tình nghi ngờ hoặc xem đấy chỉ là đề xuất có điều kiện và xác nhận rằng tôi đã t ự bỏ mọi quyền lợi trong đấy qua sự phung phí k i n h suất đại loại như thế h chắc chắn khoản thu nhập không thời thụ hưởng Khoản cho một người khác、Cũng、chắc chắn là tôi không thể tự kết án mình đã thực thụ hưởng tính khí không thể ế kết Điều điểm đủ để đã được Đã đấy để đáng bị trút quyền thụ hưởng. tôi tuổi giao người tôi Tôi quyền kềm còn trước Cũng có c năm này án nóng nảy, là là làm Vào một tự trút tự gì gì sự bị có lẽ tôi thỉnh thoảng có nói điều gì đấy quá buông thả về anh ấy hay nói với anh ấy tôi không nhớ mình đã làm gì tệ hơn nhưng sự thật là chúng tôi thuộc về hai mẫu người rất khác nhau và anh ấy ghét tôi thật là ghê gớm lẽ ra anh ấy phải bị phơi bày công khai một ngày nào đấy anh sẽ bị phơi bày nhưng không phải do tôi khi nào mà tôi chưa thể quên bố ông ấy tôi không thể thách thức hay tố cáo anh ấy elizabeth tôn trọng anh về những tư tưởng này nghĩ anh cũng đẹp trai hơn khi anh nói ra im lặng một lúc cô nói nhưng động lực của anh ấy là gì điều gì có thể khiến anh ấy hành động tàn nhẫn như thế anh ấy ghét tôi thậm tệ mà tôi cho đấy là do lòng ganh tị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 với gương mặt có thể nói là dễ thương nhưng cô chỉ nói và có lẽ cũng là một người thân cận từ thời niên thiếu quan hệ mật thiết nhất như lời anh nói chúng tôi sinh ra trong cùng một xóm đạo trong cùng khuôn hoa viên sống với nhau phần lớn tuổi thơ nhỏ chúng tôi ở chung trong một ký túc xá chia sẻ cùng thú vui Là đối t ư ợ n g c h ă m s ó c của c ù n g cha mẹ ông c ụ của tôi b ắ t đầu c u ộ c đ ờ i v ớ i cùng n g h ề nghiệp n h ư ô n g c h ú p h i l h d a u c ủ a cô n h ư n g ông đã rủ bỏ tất cả để làm việc cho ông cụ d o r s e y dành hết thời gian để chăm sóc bất động sản p a m b e r l e y ông được anh d o r s e y rất nể trọng ông cũng là người thân cận đáng tin cậy nhất trong nhà anh chính anh d o r s e y thường nhìn nhận rằng anh ấy mang ơn sâu nặng về công lao t r o n g nom tích cực của cha tôi ngay trước khi cha tôi qua đời tự ý anh d a s x y hứa với ông ấy rằng đấy là do anh cảm thấy vừa là món nợ tình thâm với ông ấy vừa là lòng quý mến đối với tôi elizabeth thốt lên thật lạ kỳ thật ghê tởm tôi tự hỏi phải chăng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 còn cô d o s s y là người như thế nào anh lắc đầu Dạ như tôi nói được cô ấy là dễ thương tôi thấy buồn khi nói không tốt về một thành viên trong gia tộc d o s s y nhưng cô ấy cũng giống như người anh kiêu hãnh rất kiêu hãnh khi còn nhỏ cô ấy có cảm tình và dễ chịu và rất yêu mến tôi riêng tôi bỏ rất nhiều thời giờ để chơi đùa cùng cô nhưng bây giờ với cô tôi không là gì cả cô là một người con gái xinh xắn khoảng mười lăm hay mười sáu theo tôi được biết có khá nhiều tài năng từ khi cha cô ấy mất đi sống tại l o n d o n và có một bà sống với cô và làm trợ giáo cho cô sau nhiều khoảnh khắc im lặng và nhiều lần chuyển qua đề tài khác elizabeth không khỏi trở lại đề tài ban đầu cô nói tôi ngạc nhiên về tình thân giữa d o r o t y và anh binh l y làm thế nào anh binh l y là người xem ra khá vui vẻ và thật sự thân thiện tôi tin như thế lại có thể làm bạn với một người như d o r o t y anh có biết gì về anh binh l y không hoàn toàn không anh ấy là một thanh niên có tính tình hiền d ị u dễ thương lôi cuốn anh ấy không thể hiểu con người của d o r s e y là như thế nào có thể là như vậy nhưng anh d o r s e y có thể là người khác vui lòng khi anh muốn anh ấy không có nhiều khả năng anh ấy có thể là người bạn đồng hành để giao du nếu anh nghĩ việc này có lợi cho anh trong số những người cùng địa vị với anh ấy anh trở nên con người hoàn toàn khác hẳn khi anh chơi với người thấp kém hơn anh ấy luôn có kiêu hãnh nhưng với người giàu có anh có tư tưởng phóng khoáng công bằng chân thật đúng lý ngay thẳng có lẽ hãy dễ chịu đấy là cộng thêm một phần về sự sản và ngoại hình bàn chơi bài ú t sau đấy giải tán những người chơi bài xúm xít quanh bàn khác anh collins ngồi giữa elizabeth và bà philips l anh thua mọi điểm nhưng khi bà philips tỏ ý lo âu anh lòng trọng trấn an bà rằng việc này không quan trọng gì cả rằng anh xem tiền bạc chỉ là việc vặt xin bà đừng quan tâm anh nói thưa bà tôi biết rất rõ rằng khi người ta ngồi xuống bên một cổ bài họ phải chịu rủi ro với những thứ này và tôi may mắn không ở trong những hoàn cảnh phải cân đông đo đếm từng xu chắc chắn có nhiều người không đồng ý nhưng nhờ có phu nhân catherine board tôi không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt câu nói khiến anh wickham chú ý sau khi quan sát anh collins một lúc anh hỏi nhỏ elizabeth về mối quan hệ giữa anh collins và gia đình de board cô đáp phu nhân catherine de b o r t gần đây có cung cấp cho anh ấy một khoản thu nhập giáo hội tôi không rõ khởi đầu anh ấy được giới thiệu với bà như thế nào nhưng chắc chắn anh quen biết bà không lâu hẳn cô đã biết bà phu nhân catherine de b o r t và phu nhân Annie Dorsey là hai chị em vì thế bà là gì của anh Dorsey thật ra tôi không biết tôi không biết tí gì về những mối quan hệ của phu nhân catherine tôi chỉ mới nghe nói đến bà ngày hôm kia con gái của bà cô de bourg sẽ có một gia tài rất lớn và người ta tin rằng cô và người anh họ của cô anh dorsey sẽ hợp nhất hai gia tài lại thông tin này khiến elizabeth mỉm cười vì cô nghĩ đến cô binh ly tội nghiệp mọi chăm chúc của cô này sẽ là h ả o huyền tình cảm của cô này đối với em gái anh và sự tôn kính đối với người anh cũng sẽ h ả o huyền và vô dụng nếu anh đã được chỉ định sẵn cho người khác elizabeth nói anh colin l s tán dương cả phu nhân catherine và con gái của bà nhưng theo vài chi tiết anh ấy kể về bà tôi nghĩ rằng lòng cảm kích của anh ấy đã làm cho anh mê muội mặc dù rằng bà là người bảo trợ anh ấy bà là một phụ nữ kiêu căng tự phụ wickham trả lời tôi tin bà có cả hai khuyết điểm theo mức độ trầm trọng trong nhiều năm tôi không gặp bà nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ r à n g tôi không bao giờ mến bà tôi còn nhớ thái độ độc đoán và xất s ư ợ c của bà bà có tiếng là biết điều và khôn khéo nhưng tôi tin năng lực của bà một phần là do địa vị và gia sản của bà một phần từ cung cách uy quyền còn lại là do lòng kiêu hãnh của người cháu trai người luôn muốn những ai có quan hệ với anh ấy phải có ố c hiểu biết của giới thượng lưu u chuyện Elizabeth cho rằng anh đã phân tích một cách hợp lý, hai người tiếp với anh a tích một tục trò cho phân cách hợp h rằng n đã một cách tương đắc cho đến khi bữa ăn tối chấm dứt canh bạc và cho phép những phụ nữ khác chú ý đến trong bữa ăn ồn ào không ai có thể trò chuyện gì nhiều nhưng mọi người đều yêu mến thái độ của anh mọi điều anh nói đều đúng lý mọi việc anh làm đều thanh nhã elizabeth ra về với tâm trí chỉ đầy những ý nghĩ về anh suốt đường về cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài anh wickham và những gì anh nói cho cô nghe nhưng cô không thể ngay cả nhắc đến tên anh vì cả lady a và anh collins không hề im lặng lady a nói huyên tuyên về các vé s ổ số về các quân bài c ô thắng thua anh collins nói đủ mọi chuyện mô tả phép lịch sử của ông bà phillips c ả quyết anh không hề quan tâm đến số tiền thua Tại chương a n bạc mười bảy elizabeth kể lại cho jen về những điều cô trao đổi với anh wickham Jane lắng nghe với kinh ngạc và lo âu cô không biết phải tin như thế nào rằng anh d a r s o n không xứng đáng cho anh biên lì quý trọng tuy thế bản chất của cô không thể hồ nghi sự thành thật của một người có dáng vẻ dễ thương như anh wickham việc anh đã thật sự chịu đựng hành động tàn nhẫn như thế đủ khơi dậy trong cô tình cảm dịu hiền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 Không thể được em có thể tin việc anh bên lì bị lừa phỉnh hơn là việc anh quýt y ham b ị đặt ra câu chuyện theo như anh kể cho em tối qua các tên người sự kiện tất cả đều được nêu ra một cách tự nhiên nếu không như thế hãy để cho anh r o t y cải chính hơn nữa phong cách của anh r o t y có phần nào nói lên sự thật thật là khó nghĩ thật là buồn người ta không biết phải nghĩ thế nào xin lỗi chị người ta biết chính xác phải nghĩ như thế nào nhưng jane chỉ có thể nghĩ chắc chắn một điều rằng anh b e n g l e y nếu thật sự bị lừa dối sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi vụ việc được công khai hai cô được gọi vào nhà vì có khách chính những người họ vừa mới nhắc đến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 ít nói với elizabeth và không nói gì với các cô khác mọi người trong gia đình đều hồ hởi nghĩ đến buổi dạ vũ bà bennett xem đây là dành cho cô con gái đầu của bà đặc biệt h ạ n h diện được nhận giấy mời cá nhân từ chính tay anh b i n g l e y thay vì một tấm thiếp theo nghi thức james mường tượng mình sẽ có một buổi tối hạnh phúc cùng với hai cô bạn thêm sự chú ý của người anh họ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 và ngay cả mary trấn an gia đình rằng cô sẽ không phải miễn cưỡng mà tham dự cô nói Trong Thỉnh thoảng con có thể tham tối tất một trong Thỉnh thoảng tiêu thú. riêng ràng Riêng rằng con cho con, con vào con mong những sáng như những ban không gường người. những người nghĩ rằng ai nấy đều mong muốn. Thỉnh thoảng có những buổi tiêu khiển khi hội phải hội buổi buổi mọi ai buổi vui có có buộc cả có đều vậy và là là mà đủ. đã dự dạ ép. Xã mà mọi người đều mong muốn tinh thần elizabeth phấn chấn đến nỗi mặc dù cô không thích chuyện trò với anh colin l s trừ khi thật cần thiết cô không thể tránh hỏi anh định nhận lời mời của anh biên l i ệ hay không và nếu anh nhận anh nghĩ việc tham dự vào buổi tối vui thú là đúng cách hay không cô khá ngạc nhiên nghe anh nói rằng đầu óc anh không có bất kỳ những ý nghĩa xấu nào anh không ngại ngài tổng giám mục hay phu nhân catherine de bort khiển trách vì đánh bạo tham gia khiêu vũ anh nói tôi không có ý xem loại hình dạ vũ như thế này do một người có tư cách tổ chức cho những người đứng đắn tham dự có thể có xu hướng không lành mạnh tôi không muốn khước từ tham gia khiêu vũ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 nhưng thay vào đấy lại là anh colin l s chưa bao giờ cá tính sống động của cô lại được lên lịch một cách tệ hại như thế này nhưng không có cách nào khác niềm vui của anh wickham và của cô sẽ đành bị hoãn lại một chút cô chấp nhận lời anh colin l s với thái độ vui lòng nhất cô có thể bày tỏ cô không vui gì hơn với cung cách nịnh đầm của anh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 nhất là khi nghe anh khen ngợi trí thông minh và tính hoạt bác của cô. Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên hơn là hài lòng, chẳng rằng mừng năng hôn người. khi hoạt thấy hài cho hiểu khả hai rất trí một là là lâu lễ và bà vui giữa của bao cô. cô cô Mặc cảm mẹ về bác có có cuộc dù ý tuy nhiên elizabeth không muốn nhận ra hàm ý biết rằng bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ dẫn đến sự tranh cãi quyết liệt có thể anh colin sẽ không bao giờ ngỏ ý nên không ít gì phải tranh cãi về anh trong lúc này nếu không có buổi dạ vũ t i d d e r f i e l d để chuẩn bị và bàn bạc các cô em nhà bennett hẳn sẽ cảm thấy khổ sở vì lẽ từ ngày được mời cho đến buổi dạ vũ mưa liên tục khiến họ không thể đi meriton không thể thăm viếng bà gì không thể gặp các sĩ quan không có tin tức gì mới đành phải thay bằng nederfield ngay cả elizabeth cũng cảm thấy tính kiên nhẫn của mình bị thử thách vì việc củng cố mối quen biết với anh wickham bị ngưng trệ hoàn toàn còn kitty và lydia nếu không có buổi già vũ ngày thứ ba thì không có gì khác giúp chịu đựng được ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật và thứ hai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 elizabeth không bao giờ hồ i nghi anh wickham sẽ vắng mặt trong buổi dạp vũ cho đến khi cô bước vào phòng khách ở n e t h e r f i e l d và tìm kiếm anh vô vọng trong đám đàn ông mặc áo choàng đỏ cô đã tin chắc anh sẽ có mặt nên đã không kiểm tra hồi ức của mình xem có sự kiện gì có thể báo động cho cô cô đã ăn mặc cẩn thận hơn lệ thường và chuẩn bị với nỗi háo hức nhất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 Dorsey không mấy can thiệp đến việc vắng mặt như cô thiệp Wickham nghĩ y gắt ấ đấy t thể trả lời với phép lịch sự tối thiểu vọng với Đến nỗi không những câu hỏi lễ độ của anh n g độ lời hỏi sau sự của câu cô lịch Cô phép h lễ sự quan tâm chịu đựng nhẫn nại với d o r s i e sẽ làm tổn thương wickham cô nhất quyết không nói năng gì nữa với d o r s i e Quay đi với bội ít bực cô mà ô k h nhưng g t ể trấn trò thêm vì tính thiên hẳn, ngay chuyện anh Bingley, còn quán của anh này. n áp khi khiêu kích h của cả với vì vị bị mà mù cá tính của elizabeth không giữ bực bội được lâu mặc dù mọi ước vọng của cô về buổi tối đã tiêu tan tinh thần cô dần dần thoải mái trở lại sau khi kể l ễ mọi nỗi niềm với charles lucas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 cho đến lúc cô chợt nghĩ rằng sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho anh ta là bắt anh phải mở miệng nên cô nói và nhận xét vẩn vơ về buổi già vũ anh trả lời rồi lại im lặng một lúc sau cô mở miệng lần thứ hai anh d a r s o n đến lượt anh phải nói điều gì đấy tôi đã nói về buổi già vũ giờ anh phải nói ít nhận xét về kích t h í c gian phòng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 chúng tôi vừa quen biết thêm một người anh có phản ứng tức thì một nét ngạo mạn sâu sắc lan khắp vẻ mặt anh nhưng anh không nói một lời elizabeth dù tự trách mình quá yếu mềm không thể tiếp tục cuối cùng d a r c y nói tự kềm chế anh wickham may mắn được trời phú cho cách xử sự, sự vui vẻ để dễ kết bạn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 nhưng khi nhìn thấy đó s、si, y ông c u i đầu chào với sự nhan h a n của bậc t r ư ở n g thượng để khen a n h về b i ế t k h i ê u vũ và b ạ n nhảy của anh tôi rất lấy làm hài lòng ông à người ta ít thấy n g h ệ t h u ậ t k h i ê u vũ như thế h i ệ n n h i ê n là ông thuộc về giới thượng lu ư tuy nhiên cho phép tôi nói rằng cô b ạ n nhảy x i n h đẹp của ông không làm ông xấu h ổ và tôi ước Để tôi làm ông, gián đoạn, ông, ông sẽ không cảm ơn tôi vì đã kéo ông ra khỏi cuộc chuyện trò có ma lực của cô nương trẻ này với đôi mắt sáng cũng có ý trách móc tôi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 tôi không hề muốn ngăn cản nếu cô thích cô không nói gì nữa hai người tiếp tục một bản nhạc khác rồi rời nhau trong im lặng mỗi người đều cảm thấy bất bình tuy mức độ khác nhau vì trong lòng doxy đã có một cảm nghĩ khá mãnh liệt về cô để tha thứ cho cô và hướng cả cơn giận dữ về một người khác họ rời nhau không lâu khi cô binh lì đi đến vẻ mặt khinh khỉnh à cô elizabeth tôi nghe nói cô khá cảm mến george wickham chị cô đã nói với tôi về anh ta và đặt cả nghìn câu hỏi tôi thấy anh chàng quên nói cho cô biết rằng anh là con của ông già wickham quản gia của ông dao x y quá cố tuy nhiên với cương vị một người bạn tôi xin khuyên cô không nên cả tin những gì anh ta nói việc anh d a r c e y cư xử xấu với anh ta là hoàn toàn sai vì trái lại anh d a r c e y luôn luôn rất tử tế với anh ta dù george wickham đã đối đãi với anh d a r c e y theo cách thức đáng hổ thẹn nhất tôi không được biết chi tiết nhưng tôi biết rất rõ ràng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 tôi xin lỗi đã can dự vào chỉ có ý tốt thôi cô biên lì quay đi cười khẩy elizabeth nói thầm chính cô mới là sức sược cô nhầm to nếu cô muốn gây ảnh hưởng đến tôi qua lời lẽ ti tiện như thế tôi không thấy gì trong việc này ngoài sự thiếu hiểu biết có chủ tâm của cô và ác ý của anh dao x y rồi cô đi tìm cô chị cả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 chị lấy làm t i ế c phải nói rằng theo ý anh ấy và em gái anh ấy anh wickham không hề là người đáng kính chị e rằng wickham quá k i n h suất và anh d o c i e r mất thiệt cảm với anh ta là đúng anh binh lì không quen biết anh wickham à không anh chỉ mới gặp anh ấy sáng nay tại meriton như thế điều anh biết được là qua anh d o c i e r em hoàn toàn thỏa mãn nhưng anh nói gì về khoản thu nhập giáo hội anh ấy không nhớ gì về chuyện này mặc dù hơn một lần anh đã nghe từ anh d o s s y nhưng anh ấy tin rằng khoản này được để lại có điều kiện cho wickham elizabeth nói nồng hậu em không nghi ngờ gì về sự thật của anh binh l y nhưng chị phải thứ lỗi cho em và em không cảm thấy thuyết phục Qua qua câu chuyện anh anh anh chưa của những nhận nói binh biện bạn Nhưng đến phần những phần còn lại qua người bạn em vẫn nghĩ thể cách thức hộ cho chỉ Wickham lời lị là lại biết vài biết xác có có cơ Em Em Và và sở vì về về ấy d rồi cô đổi câu chuyện qua đề tài mà mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn và không gây xung khắc về tình cảm elizabeth vui vẻ lắng nghe những hy vọng hạnh phúc dù khiêm tốn mà j a n e ấp ủ về b i n l y và cố gắng hết mức để củng cố niềm tin của cô chị khi anh b i n l y đến cô trở về tìm cô lucas nhưng trả lời qua quyết những câu hỏi của cô này về anh bạn nhảy của cô vừa rồi trước khi anh colin l s đi đến anh hớn hở, hở bảo cô rằng anh vừa may mắn khám phá ra một điều quan trọng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 và tin anh ấy sẽ lược thứ cho tôi để không biết gì về mối quan hệ này có thể biện hộ cho lời tạ lỗi của tôi anh không định tự giới thiệu với anh d o s e y đấy chứ thật ra tôi định như thế tôi sẽ xin anh thứ lỗi để không làm việc này sớm hơn tôi tin anh là cháu của phu nhân catherine tôi sẽ cố sức trong khả năng của tôi nói cho anh an tâm là phu nhân vẫn khỏe mạnh elizabeth cố gắng khuyên anh nên bỏ ý định t r à n h hiểu rằng anh doxy sẽ xem việc anh đến gợi chuyện mà chưa được giới thiệu là thái độ tự tiện không đúng cách hơn là thiện ý thăm hỏi bà d ì của anh ấy rằng không cần gì hai bên phải nhận ra nhau rằng nếu cần nên để anh doxy chủ động làm quen do vai vế cao hơn anh colin nghe cô nói với vẻ cương quyết vẫn giữ ý định của anh khi cô ngừng nói anh trả lời cô elizabeth thần thương tôi rất tôn trọng óc phán xét xuất sắc của cô về mọi vấn đề trong phạm vi hiểu biết của cô nhưng cho phép tôi nói rằng có một khác biệt lớn giữa cung cách của người thế tục vì à là nghi lễ của giới tăng lữ. Tôi xin nói rằng tăng cùng như nhất trong vườn miễn là cùng lúc giữ khiêm tốn đúng mực trong cùng giới giá giữ thể chế phẩm khiêm cách. Tôi tôi lễ lử. lử lúc của có tước cao quốc mực xem vị v thế cô phải cho phép tôi làm theo tiếng gọi của lương tâm tôi trong hoàn cảnh này để tôi hành xử việc mà tôi xem như một nghĩa vụ bỏ lỗi cho tôi đã không biết lợi dụng lời khuyên của cô vốn sẽ là kim chỉ nam cho tôi trong những lĩnh vực khác mặc dù trong trường hợp trước mắt chúng ta tôi tự xét thấy mình có hiểu biết hơn một tiểu thư như cô do nền giáo dục và học hỏi thường xuyên để quyết định xem việc nào đúng anh gặp người xuống rồi đi gặp anh d o r s e y cô náo nức theo dõi cách anh d o r s e y chào anh thấy rõ anh d o r s e y rất ngạc nhiên khi được tiếp xúc người anh họ của cô mở đầu bằng cách cúi người trang trọng tuy cô không nghe anh chàng nói gì cô có cảm tưởng cô nghe rõ hết nhìn môi anh mấp m ấ y những chữ xin lỗi hunn f r d và phu nhân catherine de bois u r lòng cô s ố n s a n g thấy anh tự phô bày trước một người như thế anh d o r s e y nhìn anh với vẻ kinh ngạc không giấu giếm khi cuối cùng anh colin l s ngừng nói anh trả lời với ít vẻ lịch sự tuy nhiên anh colin l s không cảm thấy nản lòng nên anh nói thêm ít lời và thái độ của anh d a r s o n dường như thêm k i n h thường những gì anh nghe cuối cùng anh colin l s khẽ cúi đầu chào rồi trở lại bên elizabeth anh nói tôi không có lý do bất mãn với sự tiếp kiến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 cô chú ý quan sát chị cô và anh binh l y hình ảnh hai người thân thiết với nhau khiến cô cảm nhận niềm vui sướng gần như james đang hưởng cô tưởng tượng chị mình được sống trong chính ngôi nhà này với mọi hạnh phúc mà một cuộc hôn nhân do tình yêu có thể mang lại và trong bối cảnh này cô nghĩ mình cũng có thể yêu mến ngay cả hai chị em của binh l y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 mặc dù bà tin tưởng một cách hiển nhiên với niềm vui chiến thắng rằng bà bạn sẽ không có cơ may nào cả Elizabeth cố gắng trong vô vọng nhằm chặn bớt lời lẽ liến lời Khi diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Vì trong nỗi diễn Ngồi đối diện với của của sang ra anh bớt bà bà trong thoắn thuyết tả trong thể tả thành thể Nhằm chặn Hoặc phục không hạnh phúc mình không nhận họ cố Cô có sốn gắng vọng nên ồn Dorsey ào vô Vì mẹ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 xúc phạm anh d o r s s y thì có lợi gì các bạn của anh ấy sẽ chẳng bao giờ có cảm nghĩ tốt về mẹ nếu mẹ cứ làm như thế tuy nhiên lời nói của cô không có ảnh hưởng bà mẹ vẫn ngang nhiên cất tiếng nói về quan điểm của bà elizabeth cứ mãi đỏ mặt vì ngượng ngùng và bứt rứt cô không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn anh d o r s s y thấy đúng như cô đã lo sợ vì mặc dù anh ít khi nhìn bà cô tin rằng Anh vẫn cuối h nghe. Mặt anh dần dần đổi từ kinh thường, căm phẫn ú ý lắng dần dần Vẻ mặt căm từ đổi q a nghiêm nghị và điềm đạm. và c u cùng bà bennett không còn gì để nói phu nhân lucas đã ngáp dài do những kể lể ba hoa về niềm sướng thỏa mà bà không thấy có cơ may chia sẻ sự yên ổn để thưởng thức các món đùi lợn muối và gà elizabeth bắt đầu hoàn g hồn nhưng không khí yên ả không kéo dài lâu vì khi bữa ăn chấm dứt người ta đề nghị trình diễn ca hát và cô cảm thấy bị hành xác khi thấy mary sau ít lời cổ vũ chuẩn bị đóng góp vào cuộc vui cô cố gắng ngăn cản khói dễ dãi như thế bằng nhiều tia nhìn gợi ý và v ă n nài im lặng nhưng vô ích mary không thèm hiểu cơ hội biểu diễn như thế này là nguồn vui của cô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 cô có giọng yếu và tư thái quá điệu bộ elizabeth rơi vào thống khổ cô nhìn qua james xem chị mình chịu đựng như thế nào nhưng james đang thản nhiên trò chuyện cùng binh l y cô nhìn hai đứa em thấy chúng đang ra những dấu hiệu chế nhạo lẫn nhau cô nhìn d o r o t y thấy anh vẫn tiếp tục nghiêm nghị khép kín cô nhìn qua ông bố để xin ông can thiệp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 nhưng e rằng có lo lắng rồi cũng không giúp ích được gì những người khác được cổ vũ để trổ tài anh collins nói nếu tôi may mắn có giọng hát hay tôi sẽ rất hân hạnh được góp vui vì tôi xem âm nhạc là thú tiêu khiển lành mạnh và hoàn toàn tương thích với một giáo sĩ tuy nhiên tôi không có ý rằng chúng ta có lý do chính đáng để dùng nhiều thời giờ và âm nhạc vì chắc chắn có những việc khác cần phải làm m ộ t sư cai quản một giáo sứ có nhiều việc phải làm trước nhất ông ta phải thu xếp với ơn trên để có thể được việc cho mình mà vẫn không xúc phạm đến người bảo trợ ông ta phải tự viết bài giảng đạo và thời giờ còn lại không thể nhiều quá khiến nhiệm vụ giáo sứ bị xem nhẹ ông ta còn phải chăm sóc và cải tạo nơi ăn t r ố n ở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 do hành động nực cười anh đã chứng kiến tuy nhiên cô thấy điều tệ hại là hai chị em bên lì và anh dao x y đã có cơ hội nhạo báng những người thân của cô và cô không rõ ràng giữa thái độ im lặng trong ngạo mạn của anh dao x y và những nụ cười k i n h khỉnh của hai chị em việc nào dễ chịu hơn cô không thấy vui vì trong thời gian còn lại anh colin trêu chọc cô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 vì thế anh muốn tỏ rõ ý mình khi quấn quýt bên cô trong suốt thời gian còn lại không có tranh cãi gì về việc này cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thỉnh thoảng cô lucas đến với hai người và vui vẻ tự bắt chuyện với anh colin l s ít nhất cô không còn phải chịu bực mình do anh r ó x y chú ý thêm đến cô mặc dù anh thường cách có một khoảng ngắn có phần không vướng bận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 tiễn chào họ theo cách nồng hậu như thế nào bà hốt và em gái của bà ít mở miệng trừ khi thang mệt rõ ràng muốn tiễn khách ra về càng nhanh càng tốt hai người không muốn tiếp chuyện bà bennett thêm dù bà cố khơi mào và qua cung cách này gây tình trạng nặng nề cho mọi người anh colin l s không giúp gì thêm khi anh dông dài khen ngợi anh binh l y và hai chị em về tính tao nhã trong giao thiệp cùng lòng hiếu khách và lịch sự nổi bật đối với khách mời Dorsey không nói năng gì ông bennett cũng t r o n g im lặng thú vị nhìn cảnh tượng quanh ông anh binh l y và j a m e đứng bên nhau hơi cách xa mọi người chỉ nói chuyện với nhau ngay cả l y d i a đã quá mệt không thể thốt lời nào hơn là trời ơi tôi mệt quá kèm theo một cái n g á p dài cuối cùng khi họ từ giã nhau bà bennett với vẻ lịch sự cường ép nhất tỏ ý muốn đón tiếp toàn gia đình tại longbourn đặc biệt nói với anh biên lì rằng mọi người sẽ rất vui nếu anh có thể đến dùng bữa thân mật với gia đình bất kỳ lúc nào thay cho tiệp mời theo nghi lễ biên lì vui vẻ nhận lời sẵn lòng lợi dụng cơ hội sớm nhất để đến thăm bà sau khi anh trở về từ l o n d o n vì anh phải đi ngày kế trong một thời gian ngắn bà bennett hoàn toàn hài lòng ra về trong niềm vui rằng sau khi đã chuẩn bị cho việc ổn định nơi ăn trốn ở những cỗ xe mới và những bộ áo cưới chắc chắn bà sẽ thấy con bà định cư tại nederfield trong vòng ba bốn tháng nghĩ về một cô con gái khác kết hôn với anh colin l s bà cũng có niềm vui lớn dù không ngang bằng trong số các cô gái bà thương elizabeth ít nhất mặc dù chàng trai và mối lương duyên thứ hai là đủ tốt với bà giá trị của anh b e n h lì và niderfield vẫn vượt trội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 một cảnh tượng mới được mở ra ở longbourn ngày hôm sau anh collins đã long trọng ngỏ ý sau khi đã quyết định để không mất thời gian vì anh chỉ có thể n g h ĩ phép đến ngày thứ bảy vì không có cảm giác nhút nhát để bị b ứ c rứt ngay cả vào lúc này anh bắt đầu với cung cách rất ngăn nắp tuân theo mọi nghi thức của sự việc sau bữa ăn sáng với bà b e n n e t e e l i z a b thưa và với bà một trong các cô em mẹ trong t cùng hiện diện Anh nói các cô h bà vì tình thương của bà đối với cô con gái xinh đẹp elizabeth của bà liệu bà có thể cho phép tôi có vinh dự tiếp chuyện riêng với cô sáng nay được không trong khi elizabeth chưa kịp có phản ứng ngoại trừ đỏ mặt bà bennett đã nhanh nhẩu trả lời à vâng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 con cũng sắp đi đây không không đừng vô lý l ý gì mẹ muốn con ngồi lại ở đấy và khi thấy elizabeth với vẻ mặt bực bội và lúng túng dường như muốn trốn lánh bà thêm lizzy mẹ muốn con ở lại và nghe anh colin l s nói elizabeth không thể cưỡng lại lời sai khiến này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 có lẽ tôi nên nêu những lý do về hôn nhân khi tôi đến h e r t f o r s h i r e với ý định tìm một người vợ vì đúng là tôi có ý định này ý tưởng của anh collins trong tất cả vẻ điềm tĩnh trang trọng về việc đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của anh khiến elizabeth gần như bật cười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 mà đáng lẽ ra tôi phải đề cập trước do lời khuyên nhủ của vị phu nhân cao quý mà tôi có vinh dự gọi là người đỡ đầu đã hai lần bà hạ mình cho ý kiến về việc này mà tôi đâu có hỏi và chỉ mới ngày thứ bảy trước khi tôi rời h u n s f o r d bà nói ông collins ông phải lập gia đình một giáo sĩ như ông phải lập gia đình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 bây giờ tôi không còn gì để nói ngoại trừ xác nhận với cô bằng ngôn từ sinh động nhất niềm thương mến mãnh liệt của tôi tôi hoàn toàn d ữ n g dưng với tiền của sẽ không yêu cầu bố cô gì cả về chuyện này vì tôi biết rõ rằng ông không thể đáp ứng được và rằng cô chỉ được thừa kế một khoản tiền một nghìn bảng với bốn phần trăm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 tôi có thể nói hy vọng của anh thật là khác thường sau khi tôi đã nói cho anh rõ xin anh tin rằng tôi không phải trong số những thiếu nữ nếu có thật những thiếu nữ như thế dám đánh đố hạnh phúc của mình qua cơ may được cầu hôn lần thứ hai tôi hoàn toàn nghiêm túc trong lời khước từ của tôi anh không thể mang lại hạnh phúc đến cho tôi và tôi tin chắc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 vì tôi đã phải kết luận rằng cô không nghiêm túc khi từ chối tôi tôi chỉ có cách tin rằng cô muốn tình yêu của tôi sâu đậm hơn trong tình trạng hồi hộp theo như cung cách thường thấy của những phụ nữ t à o nhã thưa anh tôi xin anh tin rằng tôi không hề có ý tưởng theo cung cách t à o nhã như thế trong khi nó thật sự chỉ hành hạ tinh thần một người đàn ông đáng kính thay vào đấy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 cô đã có ý kiên định rằng nếu anh chàng vẫn k h ă n k h ă n xem các lời khước từ của cô bao hàm ý khích lệ để rồi anh khẩn cầu bố cô lời từ chối của ông bố sẽ phải cảm quyết thái độ của ông ít nhất không bị hiểu sai lạc là cung cách cảm xúc và lỏm dáng của nữ giới tào nhã chương hai mươi anh colin không được yên tĩnh lâu để trầm ngâm tán thưởng cuộc tình thành công của anh bà b e n n e t đã quanh quẩn ở tiền sảnh để xem hồi kết của cuộc chuyện trò ngay sau khi thấy elizabeth mở cửa bước ra đi nhanh qua bà hướng về cầu thang bà bước vào phòng ăn sáng và chúc mừng anh và bà với lời lẽ dịu dàng về viễn cảnh hạnh phúc của mối quan hệ gần gũi hơn giữa họ anh collins đón nhận và đáp lại những lời chúc với cùng niềm vui rồi kể lại cho bà nghe tinh thần cuộc trao đổi với elizabeth với kết quả anh tin rằng anh có mọi lý do để hài lòng vì việc cô khước từ chỉ là phản ứng tự nhiên của tính khiêm bản lãng và tế nhị thật sự trong tư cách của cô tuy nhiên lời anh nói khiến bà b e n n e t ngạc nhiên đáng lẽ bà cảm thấy vui như anh mà tin rằng cô con gái bà khước từ là vì có ý khích lệ anh thêm nhưng bà không dám tin vào việc này và không đặng đừng phải nói ra anh collins theo như chuyện này lizzie cần được giải bày tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với nó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 l i z z i e tuyên bố không chấp nhận anh Collins và anh Collins bắt đầu nói rằng anh sẽ không muốn cưới l i z z i e tôi phải làm gì đây trong tình cảnh này dường như đ â y là chuyện vô vọng ông phải đích thần nói chuyện với l i z z i e nói với nó rằng ông muốn nó lấy anh Collins hãy kêu con nhỏ xuống đây nó sẽ nghe theo ý kiến của tôi. Bà Bennett nhấn chung ô cô Elizabeth được gọi đến phòng đọc sách ông gọi ki h cô xuất hiện. đến đây con bố gọi con đến vì có một việc quan trọng bố nghe nói rằng anh collins đã n g ỏ lời cầu hôn với con có đúng thế không Elizabeth trả lời rằng đúng được lắm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 từ ngày hôm nay trở đi con sẽ trở thành người xa lạ với bố hoặc với mẹ mẹ con sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con không chịu lấy anh collins và bố sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa nếu con chịu elizabeth không thể nén nụ cười mỉm i khi nghe một câu kết luận như thế ngay vào lúc khởi đầu nhưng bà bennett thất vọng não nề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 james và elizabeth cùng bước vào bà bennett tiếp tục à, cô nàng đến đây rồi xem ra không hề quan tâm và không còn mạng đến chúng tôi nữa miễn là nó có thể sống theo nó nhưng cô l i z xì à, tôi cho cô biết nếu cô cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này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 để anh colin l s và mẹ nói chuyện với nhau một chút elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng james và kitty đi theo sau nhưng lydia vẫn đứng đấy nhất quyết muốn được nghe mọi chuyện charlotte được lưu lại trước nhất do anh colin l s đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và gia đình của cô và kế đến do một ít hiếu kỳ nên cô bước đến bên cửa sổ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 bây giờ tôi xin bà hãy thứ lỗi cho tôi mời các bạn tiếp tục thưởng thức một tác phẩm của tác giả james orton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 giờ đã đi gần đến kết cục và elizabeth chỉ cảm thấy khổ sở do tâm tư thiếu thoải mái khi phải tham dự bàn bạc bà, đôi lúc do những lời bóng gió cấu kỉnh của bà mẹ về anh chàng tâm tư của anh được bày tỏ chủ yếu không phải qua bối rối hay chán nản hoặc có ý tránh né cô nhưng qua thái độ cứng nhắc và im lặng trong bực bội anh rất ít chuyện trò với cô và tiếp theo đấy những chăm chút cần mẫn của anh được chuyển qua cô lucas thái độ cô này khi lịch sự lắng nghe anh giúp mọi người được nhẹ nhõm đặc biệt là cô bạn của cô ngày kế không giúp gì thêm cho những ý nghĩ bực bội hay sức khỏe yếu kém của bà bennett anh colin l s có cùng tâm trạng k ê u hãnh trong tức giận elizabeth đã mong rằng Anh sau ẽ rút ngắn thời ngắn g i n viến thâm vì b ồ n phiền, nhưng việc này không hề ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh. Anh đã luôn muốn ra về ngày hề hoạch thứ việc về gì của kế đã ra bữa ả bảy. y quyết ngày nên anh quyết định sẽ lưu lại cho đến ngày thứ bảy. Sau cho thứ lưu sẽ lại b ăn sáng các cô con gái đi bộ đến meriton để xem anh wickham đã trở lại chưa cũng để than vãn về việc anh vắng mặt tại buổi dạ vũ ở netherfield anh gặp các cô khi họ vào thị trấn và cùng đi theo họ đến nhà bà gì anh nói rất khéo về sự tiếc rẽ của anh về nỗi phiền toái của anh cũng như về lòng quan tâm của mọi người tuy nhiên với elizabeth anh sẵn sàng nhìn nhận rằng anh đã tự cảm thấy cần thiết phải vắng mặt anh nói khi ngày ấy đến gần tôi nghĩ rằng tôi không nên gặp anh dao x y rằng hiện diện trong cùng phòng cùng buổi họp mặt trong nhiều giờ anh là việc tôi không thể chịu được trong khi những người khác có thể bị khó chịu lây cô chấp nhận sự chịu đựng của anh và hai người có thời gian nhàn nhã để bàn luận sâu rộng về việc này cũng để khen ngợi nhau một cách lịch sự khi wickham và một sĩ quan khác cùng đi với các cô về l o n g b o u r n anh đặc biệt chăm chút đến cô việc anh đi cùng cô có hai lợi điểm cô cảm nhận mọi cảm mến anh dành cho cô đây là cơ hội cho cô giới thiệu anh với ông bố và bà mẹ không bao lâu sau khi họ trở về một lá thư từ nidderfield được mang đến cho cô ben nét cô mở ra xem ngay thư được viết trên một tờ giấy nhỏ tao nhã với nét chữ phụ nữ mềm mại elizabeth thấy nét mặt chị mình thay đổi khi cô đọc thấy cô đọc đi đọc lại vài đoạn jen nhanh chóng trở lại bình thường cất đi tờ thư cô cố gắng góp chuyện với vẻ tươi vui thường lệ nhưng elizabeth cảm thấy lo lắng khiến cô ít chú ý ngay cả đến anh wickham ngay sau khi anh và bạn anh cứu từ cái liếc mắt của jen với cô đi theo cô chị lên cầu thang khi họ vào phòng cô jen lấy ra lá thư nói đây là thư của caroline bingley nội dung làm chị rất ngạc nhiên cả gia đình giờ đã rời đi đâu phil trên đường đi thành phố mà không có ý định gì sẽ trở lại em sẽ nghĩ cô ấy nói gì rồi cô đọc lá thư nội dung nói rằng họ vừa quyết định đi theo anh bên lì đến thành phố rồi sẽ dùng bữa tối ngày ấy ở phố crossverner nơi ông hớt có một ngôi nhà đoạn kế tiếp viết như sau em không muốn giả vờ tiếc nuối việc gì khi rời khỏi hatfordshire ngoại trừ mối quan hệ với chị người bạn thân thiết nhất của em nhưng gia đình em hy vọng trong tương lai Sẽ được đắp đau được thư thường chúng lúc chia cách Có bù bằng bằng lại lại mối giao giữa Riêng Nỗi tình trong này xuyên tình ta khỏa qua thể tử trí vì khuây và Elizabeth m mong thuận này chị chấp việc sẽ e lắng nghe những lời lẽ nồng nàn như thế trong d ữ n g dưng do ngờ vực và mặc dù ngạc nhiên vì họ ra đi bất ngờ cô không thấy việc này là bi thảm không nên cho rằng sự vắng mặt của họ ở netherfield sẽ ngăn cản anh binh lì ở lại về việc mất kết giao với họ cô tin rằng chẳng bao lâu j a n e sẽ không nghĩ đến nữa rồi anh sẽ vui vì việc này elizabeth nói sau vài phút chốc suy nghĩ điều không may là chị không thể gặp các người bạn của chị trước khi họ đi nhưng chúng ta có thể hy vọng được không rằng thời khoản hạnh phúc mà cô biên lì mong đợi sẽ đến sớm hơn và mối giao tình giữa bạn bè sẽ được chuyển nhanh thành mối quan hệ chị em dâu anh biên lì sẽ không bị họ lưu lại ở l o n d o n caroline đã nói rõ rằng không ai trong gia đình sẽ trở lại h e r f o r d s h i r e trong mùa đông này chị sẽ đọc cho em nghe khi anh của em ra đi ngày hôm qua anh ấy nghĩ rằng công việc tại l o n d o n có thể kết thúc trong vòng ba bốn ngày nhưng chúng em không thể tin được cùng lúc chúng em cho rằng khi george đã vào thành phố anh ấy sẽ không vội rời đi nên chúng em quyết định đi theo để anh không phải cô đơn trong căn phòng khách sạn thiếu tiện nghi nhiều người quen biết của em đã đến đấy cho mùa đông em ước mong chị người bạn thân cận nhất của em có thể gia nhập đám đông nhưng em không chắc em thành thật chúc chị một mùa giáng sinh vui vẻ tại hertfordshire và chị sẽ có nhiều người theo đuổi để giúp chị quên ba người chúng em jen thêm rõ ràng rằng anh ấy sẽ không trở lại mùa đông này em chỉ thấy ý rõ ràng rằng cô b i ê n lì ngụ ý anh ấy không nên trở lại tại sao em lại nghĩ như thế việc này phải do anh tự quyết anh ấy tự làm chủ cuộc đời mình nhưng em không biết mọi chuyện chị sẽ đọc cho em nghe đoạn thư khiến chị đau lòng chị sẽ không giấu em việc gì cả anh d a r s o n nôn nóng muốn gặp lại em gái anh ấy và cũng nói thật chúng em sốt ruột không kém muốn gặp cô em thật tình nghĩ khó ai bằng georgiana dacier về sắc diện vẻ thanh lịch và tài năng rồi tình thương mến của cô đối với l u s a và em được nâng cao thành cái gì đấy hay hơn trong hy vọng táo bạo của em rằng cô ấy sẽ là chị dâu của em em không nhớ trước đây em đã đề cập với chị cảm nghĩ của em về việc này chưa nhưng em sẽ không ra đi mà không thổ lộ và em mong chị sẽ không xem đây là quá đáng anh của em cảm mến cô ấy lắm bây giờ anh sẽ có nhiều dịp gặp cô trong hoàn cảnh thân mật nhất những người thân của cô ấy và của em đều mong muốn có mối quan hệ này riêng em tin sự thiên vị của một người em gái vẫn không khiến em nhầm lẫn khi cho rằng chó có khả năng chinh phục con tim của bất kỳ phụ nữ nào với mọi hoàn cảnh thuận lợi như thế cho một sự gắn bó và không có gì ngăn cản chị jen thân mến em có sai lầm không khi kỳ vọng một sự kiện đảm bảo hạnh phúc cho nhiều người jen nói khi cô đọc xong em nghĩ thế nào về câu này hả lizzy ý nghĩ đủ rõ chưa có phải ý nói rằng caroline không trông mong cũng không hy vọng chị làm chị dâu cô ấy rằng cô ấy tin chắc anh lãnh đạm với chị và rằng nếu cô có đoán ra tâm tư của chị đối với anh ấy liệu cô ấy có ý báo động cho chị hay em có ý kiến gì không có vì ý kiến của em hoàn toàn khác chị chị muốn nghe không muốn lắm chứ chị có thể nghe vắn g tắt cô bên i lì nghĩ rằng anh của cô đã yêu chị trong khi cô muốn anh ấy cưới cô d đ s x y cô ấy đi theo anh để hy vọng giữ anh ấy ở lại đấy cố gắng thuyết phục chị rằng anh không màng gì đến chị james lắc đầu thật ra chị j a n e chị nên tin em không ai đã từng thấy hai anh chị bên nhau lại hồ nghi về tình cảm của anh ấy em tin chắc cô bên lì cũng không cô ấy không phải ngốc ghếch nếu cô ấy có thể nhận ra anh do xì yêu mình chỉ bằng một nửa cô ấy đã đặt may áo cưới rồi nhưng vấn đề là thế này chúng ta không giàu có gì và không có danh vọng gì cho họ trong mông trong khi cô em cứ muốn gán cô d o r s s y cho anh ấy với ý tưởng rằng khi đã có một cuộc hôn phối giữa hai nhà cô có thể dễ dàng có một cuộc hôn phối thứ hai tính toán này thật khéo em tin chắc nó có thể thành công nếu không cô d i v o r c e n g á n trở nhưng mà chị j a n e yêu chị không nên tưởng tượng một cách nghiêm trọng rằng cô binh l y bảo với chị rằng anh ấy cảm mến cô d o r s s y a nếu h nhận ít hơn về giá trị của chị、so、với khi anh ra đi vào ngày thứ、ba. Hoặc khả h ấy ngày y sẽ so cảm của cô có rằng năng ít trị t về với vào giá đi ra ba. u t phục anh ấy nên ấy y ê chúng ô bạn kia t a Jane y yêu vì Nếu chị. c h trả lời nếu chúng ta có cùng ý nghĩ như cô b i ê n lì tất cả những điều em nói có thể giúp chị yên tâm nhưng chị nghĩ như thế là không có cơ sở Caroline không thể có khả năng lừa dối ai trong chuyện này tất cả chị có thể mong là chính cô ấy đã tự lừa dối mình đúng thế chị không thể có ý nghĩ nào hay hơn giúp chị vui do chị không thể vui vì lời nói của em chị hãy tin rằng cô ấy đã tự lừa dối phần chị đối với cô ấy đã xong chị không nên buồn nữa nhưng mà em yêu ơi liệu chị có thể vui được không ngay cả trong trường hợp tốt nhất để chấp nhận một thanh niên có chị em và bạn bè đều muốn anh cưới người khác elizabeth nói chị phải tự quyết định và nếu sau khi đã suy nghĩ chín h chắn chị thấy rằng nỗi khổ tâm khi làm mết lòng hai chị em vượt quá hạnh phúc được làm vợ anh ấy em khuyên chị bằng mọi cách nên khước tự anh ấy Jane cười nhẹ <cười> Làm thế nào em có thể nói như thế? Em phải biết rằng buồn không nhận không lưỡng em Em cười có mặc dù chị có thể rất buồn vì họ không chấp nhận chị Chị phải biết thế thể thế thể họ thể Làm lự rất dù Vì em không nghĩ chị sẽ lưỡng lự và trong trường hợp như thế em không có thể có lòng trắc ẩn cho hoàn cảnh của chị nhưng nếu anh ấy không còn trở về vào mùa đông chị sẽ không bao giờ cần phải chọn lựa gì cả Hàng nghìn thể tháng. trong việc có thể xảy ra trong 6 tháng. ý nghĩ rằng anh không còn trở về khiến elizabeth k i n h bỉ tột độ cô nghĩ rằng dường như chỉ là ước muốn có lợi lộc của caroline cô không hề tin rằng các ước muốn này dù được phát biểu thẳng thắn hoặc khéo léo có thể gây ảnh hưởng đến một chàng trai có tính độc lập như thế cô trình bày một cách mạnh mẽ nhất có thể hai chị em đồng ý rằng chỉ cho bà bennett biết về việc gia đình anh ra đi mà không làm bà hoảng hốt về thái độ của chàng trai nhưng ngay cả tin này cũng khiến bà lo lắng rất nhiều và lên tiếng than vãn đã vô phúc quá mức khi các phụ nữ đã ra đi như thể họ là người thân thiết của bà tuy nhiên sau đấy bà tự an ủi rằng chẳng bao lâu anh biên lì sẽ trở lại và sẽ đến dùng bữa tại lon bôn mọi người cảm thấy vui mặc dù mời anh tham dự một bữa ăn thường nhật cùng gia đình nhưng bà sẽ là một bữa thịnh soạn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 Mà anh không muốn anh ai không cho i b ế tuy Cho khi anh đến kết rõ q ả Anh Charlotte anh Anh lắng tiến phần tin n khi khích thiếu phiêu có có lý lo lệ lưu tới g Vì vẻ vụ dù tỏ đã sau tự à thứ tư Tuy nhiên cách cô đón tiếp anh làm anh thật hả ã dạ khi anh đang đi đến ngôi nhà cô lucas đã nhìn ra anh từ cửa sổ tầng trên lập tức đi ra ngoài giả vờ như tình cờ gặp anh bên con đường mòn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 cô thiếu thỏa Thái theo tự nhiên của anh khiến lời tán tỉnh thiếu tiếp tục. không nhẹ anh. nhiên anh khiến anh mảnh phụ niềm lời lôi muốn xuẩn cuốn muốn nữ sướng ngốc nữ mong Cô xem mà của của của lực độ lucas sau khi đã chấp nhận anh với mong ước thuần khiết và vô tư về mối quan hệ đã không mong mối quan hệ được thiết lập nhanh ra sao họ nhanh chóng bày tỏ với ngài williams và phu nhân lucas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 khi nào anh colin l s tiếp nhận bất động sản l o n g b o r n cả ông và bà vợ sẽ cùng xuất hiện ở điện sands tram cả nhà xem ra sướng thỏa các cô con gái nhỏ nuôi hy vọng họ có thể ra khỏi nhà một hoặc hai năm sớm hơn là dự định riêng các chàng trai được nhẹ nhõm không phải lo charlotte sẽ chết như một gái già riêng charlotte thì lại khá điềm tĩnh cô đã đạt mục đích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 Anh cô ó thể trở thành một người bạn đời dễ chịu Nhưng h vào người bạn sáng đời dễ m Mọi sau tan đều vọng biến hy Cô lucas đến thăm sau bữa ăn sáng và trong lúc gặp riêng elizabeth đã kể về sự kiện ngày hôm trước khả năng anh colin l s phải lòng người bạn của mình đã có lần chớm trong đầu elizabeth trong mấy ngày qua nhưng việc charlotte có thể khích lệ anh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 mọi người không những phân vân mà còn thấy khó tin do cố chấp hơn là lệ vì lịch sự bà bennett cho rằng ông đã nhầm lẫn l y d i a luôn luôn không giữ kẻ và ít khi lịch sự thốt lớn chúa ơi ngài williams làm thế nào ngài có thể kể câu chuyện như thế ngài có biết là anh colin l s muốn cưới lizzy hay không chỉ có tính độ lượng của một nhà quý tộc mới có thể kềm i chế cân giận từ câu nói như thế nhưng nền giáo dục tốt của ngài william đã giúp ông vượt qua và mặc dù ông xác nhận tin này là có thật ông vẫn lắng nghe mọi xất s ư ợ c của họ với vẻ lịch sự nhẫn nhục nhất Elizabeth nghĩ cô cần giúp ông thoát ra khỏi ra thoát tình nghĩ huống khó chịu cần ông cô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 bà mới thôi trách mắng elizabeth mỗi khi bà thấy mặt cô một tháng sau bà mới nói chuyện với ngài william hoặc bà lucas mà không thô lỗ và nhiều tháng sau bà mới có thể tha thứ cho cô con gái của họ ông bennett thì điềm tĩnh hơn vì chuyện này khiến ông vui được thấy charlotte lucas người mà ông đã nghĩ có óc xét đoán khá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 Cô càng lo lắng về hạnh phúc của chị được lắng hạnh mình, vì anh Bingley lo về vì m đi đã ộ thư tuần mà k ô n tin Jane g gì.、Jen、gửi có tức t h hội âm đến cảm a r o l i tin n đến từng ngày để nhận e để được tin thêm. Thư c ơn mà anh colin l s đã hứa đến ngày thứ ba đề tên ông bố tỏ lộ trang trọng lòng biết ơn như thể anh đã lưu lại nhà họ suốt m ộ ư ơ i hai tháng qua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 và mong muốn anh tiến hành càng sớm càng tốt nên anh tin charlotte dễ thương của anh sẽ chấp thuận định ngày giờ để anh có thể sớm trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất việc anh colin trở lại hétfordshire không còn là niềm vui của bà b e n n e t ngược lại bà luôn than vãn giống như ông kể cũng lạ kỳ mà cũng bất tiện và vô cùng phiền hà khi anh đến lone bone thay vì lucas lodge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 anh sẽ không trở lại bà bennett vô cùng giận dữ về tin này luôn phản bác như đây là một tin sai lạc xấu xa nhất ngay cả elizabeth đã bắt đầu lo sợ không phải rằng anh bên i lì vô tâm nhưng rằng chị em của anh có thể đã thành công trong việc giữ anh cách xa ngay cả khi cô không muốn chấp nhận ý tưởng tai hại như thế cho hạnh phúc của james và ô nhục như thế cho tính kiên định của người tình chị cô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 cô vẫn muốn che giấu nên cô và elizabeth không bao giờ đề cập đến vấn đề nhưng tính tế nhị như thế không thể kềm chế bà mẹ không có giờ nào trôi qua mà bà không nhắc đến anh binh lì tỏ ra nôn nóng muốn được thấy anh quay lại hoặc ngay cả bắt buộc james phải nhìn nhận rằng nếu anh không trở về cô nên nghĩ cô đã bị lợi dụng James đã phải vận dụng mọi mềm mỏng vững vàng để chống chọi trong trầm tĩnh những tấn công này anh Colin l s trở lại ngày thứ hai như đã thông báo nhưng lon p o u l không đón tiếp anh nồng hậu như trong lần đầu tuy nhiên anh quá vui mừng nên không cảm thấy cần được để ý đến nhiều và may mắn cho những người khác những bận tâm về tìm kiếm tình yêu khiến họ không phải nặng nề vì sự hiện diện gần gũi của anh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 bà vẫn tiếp tục tôi không thể chịu nổi khi nghĩ họ sẽ chiếm lấy tất cả sự sản này nếu không vì việc thừa kế tôi sẽ không màng gì cả bà không màng đến việc gì tôi không màng đến mọi việc bà ạ nếu bà được bình tâm như thế thì chúng ta nên mừng tôi không bao giờ mừng về việc thừa kế làm thế nào người có lương tri lại muốn thừa kế để lấy đi một sự sản của chính mấy đứa con gái của mình là việc tôi không thể hiểu được mà tất cả chỉ vì anh colin l s tại sao anh ta lại được hưởng nhiều hơn những người khác tôi xin để tùy bà trả lời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 Lá t hy ư cô b i n g l chấm câu cô nghi dứt mọi nghi ngờ. Ngay câu đầu tiên, cô xác định đầu lưu xác rằng sẽ lại London. vọng à bày câu tiếc có các của trước kết không khi đến tỏ thời thăm tại Hertfordshire bạn Hy rằng, ra ông anh tiếc, gian người anh đi. đã v đã tan biến hoàn toàn tan biến khi j a n e đọc phần còn lại của lá thư cô không tìm thấy nhiều a hơn để an ủi cô ngoại trừ niềm quý mến người viết đã muốn bày tỏ thư tán dương nhiều về cô doxy về các nếp hấp dẫn của cô caroline vui vẻ kể về tình thân giữa hai người ngày càng gắn bó dự đoán các ước vọng như đã kể trong thư trước có thể thành hiện thực cô viết hồ hởi kể về ông anh đã trở nên thân thiết trong gia đình doxy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 nên cô nghĩ đáng lẽ anh phải nhạy cảm hơn đây là điều khiến cô ưu tư cô không thể nghĩ đến việc gì khác tuy thế liệu tình cảm của anh đã l i ệ m tắt hoặc bị sự can thiệp của những người kia đè nén hay không liệu anh có thể hiểu james yêu anh hay không hoặc anh không nhận ra tình ý này dù trong trường hợp nào đi nữa tuy nhận xét của cô thay đổi về anh theo đấy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 cất cao giọng cô thêm chị có ngay điều an ủi là tất cả do phần chị có ít vỏ đoán nhưng việc này không làm hại ai ngoại trừ chính cá nhân chị elizabeth thốt lên chị jen chị tốt quá chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần em không biết nói với chị như thế nào em thấy em đã nghĩ không đúng về chị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 sau này em đã gặp hai trường hợp một trường hợp không cần nói đến trường hợp kia là cuộc hôn nhân của charlotte không thể nào biện minh được theo mọi góc độ đều không thể nào biện minh được l i z z i e yêu không nên quá đáng trong những cảm nghĩ như thế nếu không em sẽ không được vui em đã không dung thứ sự khác biệt giữa thực tế và tâm tư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 Em sẽ chị ố gắng tin ầ u chuyện nếu yêu hiểu như Nhưng không ai khác được lợi gì với niềm tin như Collins càng kinh Hơn là xem nhẹ tình cảm của cô ấy như hiện khác thế h được mọi em Em xem cảm ai lợi với biết, biết giờ có cô của cô của cô c ấy ấy ấy gì là Vì bỉ sự jen à anh colin l s là con người kiêu ngạo phô trương hẹp hòi xuẩn ngốc chị biết rõ điều ấy như em đã biết chị hẳn cũng nghĩ như em nghĩ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 Anh d o r sau e y vẫn bị kết án là người tồi tệ nhất. Chương bị kết tồi tệ là một tuần lễ bày tỏ tình cảm và toan tính hạnh phúc anh colin l s được gọi trở về vào ngày chủ nhật tuy nhiên nỗi buồn chia tay lần này có thể được xoa dịu về phần anh q u anh ữ n giả chuẩn cho bị v ệ c cô có phúc đón để định để đời Anh vọng rằng sau khi trở lại lần kế, họ sẽ định ngày để anh trở thành Người thanh niên hạnh phúc nhất trần、đời. Anh tiếp trở trở khi lại Hedfordshire i kế dâu do Sau hy Họ lý g sẽ từ các người thân của anh ở lornburn với cùng lời lẽ trang trọng như lần trước anh chúc các cô em họ xin h tươi được sức khỏe và hạnh phúc và hứa với ông bố sẽ gửi một thư cảm ơn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 và vì jen đã lấy được anh binh lì nếu có thể nhưng lizzy ôi、oh, thật khổ tâm mà nghĩ rằng bây giờ đáng lẽ nó đã là vợ anh colin l s nếu nó không ngàn bướng anh ấy đã cầu hôn nó ngay trong phòng này nhưng nó đã từ chối hậu quả là phu nhân lucas sẽ có đứa con gái đi lấy chồng trước con gái chị và gia sản lorn born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 mà anh không trả lời có thể nào có dấu hiệu rõ rệt hơn không à đúng thế mợ nghĩ đúng là thứ tình cảm của anh ấy tội nghiệp james mợ thương cho nó vì cái tính khí của nó nó không thể n g ồ i n g o à i nhanh chóng đáng lẽ việc này nên xảy ra với cháu l i z xì chẳng bao lâu cháu có thể bông đùa về việc như thế nhưng cháu có nghĩ chị cháu có thể vượt qua chính mình để trở lại với chúng ta không có thể cần thay đổi khung cảnh hoặc xa nhà ít lâu cũng có í t cho bất kỳ điều gì khác elizabeth rất vui với lời đề nghị như thế tin chắc chị mình sẽ ưng thuận bà gardiner nói thêm mợ hy vọng chị cháu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tơ tưởng về anh thanh niên kia gia đình mờ sống trong một khu thành phố cách biệt như cháu biết đấy gia đình mờ ít khi ra ngoài nên hai người khó có thể gặp nhau trừ phi anh ấy cố ý đến tìm chị cháu việc này khó xảy ra vì anh còn đang bị b ạ n anh cầm giữ anh d a r c y sẽ không cho phép anh ấy đến gặp j a n e trong khu vực l o n d o n ấy mờ yêu ạ làm thế nào mà có thể nghĩ ra việc này thế anh d o s s y có lẽ đã nghe đến một nơi t r ố n như phố christchurch nhưng anh ta không nên nghĩ một tháng rửa tội là đủ để gột sạch mọi bợn nhơ từ người của anh ta nếu anh đi đến đây và theo đấy anh binh lì không bao giờ hành động mà không có anh kia thế thì càng tốt m ở hy vọng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau n h ư n g chân sẽ từ từ v ớ i cô em phải không. Cô ấy sẽ không thể không đ ế n thăm. c h ị của cháu sẽ giúp bỏ mọi mối quan hệ. Nhưng mặc dù Elizabeth nói cả q u y ế t về điều này. cũng như v ề v i ệ c a n h b i ê n l ì b ị c ầ m c h â n không thể đ ế n gặp chị m ì n h cô v ẫ n quan tâm s â u sắc đ ế n v ấ n đ ề k h i ế n cô tin r ằ n g k h ô n g phải tất cả đều vô vọng. Cô nghĩ.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 nhà gardiner lưu lại blonborn một tuần với nhà philips l nhà lucas và các sĩ quan không có ngày nào không diễn ra giao tiếp bà bennett đã chú đáo tạo điều kiện giúp vui em trai và em dâu đến nỗi họ không có thời giờ ngồi dùng bữa với gia đình khi có giao tiếp trong nhà luôn luôn có mặt các sĩ quan trong số ấy chắc chắn có anh wickham vào một các dịp khác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 đối với bà Gordiner Wickham đã có một cách vui hưởng lạc thú không liên quan gì đến các năng lực của anh khoảng m ộ ư ơ i năm trước trước khi bà lấy chồng bà đã sống một thời gian dài tại Derbyshire quê anh Wickham vì thế bà và Wickham có chung những người bạn mặc dù Wickham ít tới lui nơi đây sau khi chan Dossi qua đời năm năm trước chính qua khả năng của anh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 khi được biết về cách doxy đối xử với anh mà cố gắng nhớ lại đôi điều gì đấy về doxy khi còn trẻ ứng vào câu chuyện anh kể cuối cùng bà nhớ đã nghe anh fitzwilliam doxy nói về một cậu bé rất kiêu hãnh và có tính tình khó chịu Chú thích elizabeth đã mỉa mai dựa theo tên phố grace church tên tạm dịch giáo đường ân điển hai mươi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 mợ tin rằng bố cháu sẽ trông cậy nơi tính kiên định và đức hạnh của cháu cháu không nên làm bố cháu thất vọng mợ yêu điều mợ nói thật là nghiêm túc đúng vậy và mợ hy vọng cháu sẽ nghiêm túc như thế như thế thì mợ không nên lo âu cháu biết lo cho cháu cho anh wickham nữa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 nhưng vì hằng ngày chúng ta đều thấy mỗi khi có chuyện tình yêu những người trẻ ít khi không ham muốn về vật chất làm thế nào cháu dám hứa sẽ khôn g ngoan hơn nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ hoặc làm thế nào cháu có thể biết được rằng phải khôn g ngoan để kềm chế vì thế cháu chỉ có thể hứa là sẽ không hấp tấp cháu sẽ không hấp tấp chính mình tin vào mục đích đầu tiên của anh ấy khi cháu gặp gỡ anh ấy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 e l i z anh b e t h cảm ơ bà đã có lòng tốt k u y ê n nhũ colin ô Hai cháu mời mà không gây phật ý. Anh Collins trở lại h e t f o r d s h i r e ngay sau khi ông bà gardiner và james ra đi nhưng vì anh đến ở tại nhà lucas sự hiện diện của anh không làm bà b e n n e t thấy phiền nhiều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 đã được làm dịu đi theo chừng mực làm l dịu i theo e James đã biết ít dòng báo tin cô đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư kế tiếp của cô chị sẽ kể đôi điều về nhà binh g l lá e y Sự nôn nóng của cô của về t ư được được thứ trong thành phố được một tuần Chance phố đắp đã bù sống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 l i z z i e thân thương của chị hẳn không khỏi tự hào đã thắng chị về trí suy xét khi chị nhìn nhận mình đã hoàn toàn bị cô biên lì lừa dối nhưng em yêu ạ tuy sự kiện có chứng tỏ em nghĩ đúng đừng nghĩ chị ngoan cố nếu chị nói rằng lòng tin của chị nơi anh ấy vẫn tự nhiên mặc có cũng tự nhiên như tính ngờ vật của em vậy chị hoàn toàn không hiểu lý do của cô ấy khi tỏ ra thân mật với chị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 Elizabeth mọi quan sát thể chuyện, nhưng nhìn để ý nên cô cô có rõ việc à v ế phiếm nếu t thấy Tim thoáng Tính thỏa trong thể nhất kể không lại là lựa mới i mà cảm mãn hoàn chỉ phụ nghĩ chính chọn anh cảnh cho phép. cô cô cô buồn. rung động. rằng của được có của duy đau đã ý v anh bất ngờ nhận được một mươi bản là điều hấp dẫn nhất của cô gái mà anh đang theo đuổi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 mợ thân thương giờ cháu tin chắc rằng cháu chưa bao giờ yêu vì nếu cháu có thật sự trải qua cảm xúc t h ầ n khuyết và thanh cao ấy giờ cháu hẳn đã chán ghét ngay cả cái tên anh ấy và muốn nguyền rủa mọi điều xấu cho anh nhưng cảm nghĩ của cháu không chỉ thân ái với anh ấy mà còn vô tư đối với cô kênh cháu không ghét cô ấy chút nào và cháu sẵn sàng nhìn nhận cô ấy là một mẫu người con gái tốt Không thể nào cháu ó t ì n yêu trong chuyện này. trong cảnh g Sự i c của c h á đã có không ế t quả. Mặc c dù á cháu Cháu u quen nếu quẩn yêu chắc chắn trở thành đối tượng được mọi người biết, chú thành anh h tượng người trở biết trí mà đối mọi ý ấy. k tiếc mình đã trở nên không quan trọng người ta đôi khi có thể trả giá đắt để trở nên quan trọng kitty và ladya bận tâm nhiều hơn cháu về việc anh ấy xa lánh cháu tụi nó còn trẻ chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế xấu hổ là các anh thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống chương bốn tháng hai và tháng ba trôi qua mà không có thêm sự kiện nào quan trọng hơn trong nhà longbourn với ít thay đổi qua những chuyến viếng thăm meriton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 ông không thể nói cho cô nghe những việc gì mới trong việc bệ kiến hoàng gia hoặc việc phong tước hiệp sĩ của ông và những lịch sử của ông cạn dần theo các chuyện ông kể lể chuyến đi chỉ xa hai mươi bốn dặm ba người khởi hành sớm để có thể đến phố g r a c e c h u r c h vào giữa trưa khi họ bước vào nhà của bà gardiner james đang ở trong phòng khách nhìn họ đi vào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 tuy nhiên có lý do để hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu bà gardiner cũng kể chuyện cô biên lì đến thăm thuật lại những điều hai cô trao đổi cho thấy jen đã thật lòng muốn từ bỏ mối quan hệ rồi bà gardiner hỏi han cô cháu về việc anh quyết ham rời xa cô khen ngợi cô đã chịu đựng rất tốt bà thêm nhưng elizabeth yêu cô k i ề n là người như thế nào mợ sẽ thấy tiếc nếu nghĩ cô ta vụ lợi mợ ạ xin mợ cho biết trong những vấn đề hôn nhân giữa tính vụ lợi và cẩn trọng có sự khác biệt như thế nào tính thận trọng bắt đầu nơi nào và thói hám lợi chấm dứt ở đâu giáng sinh rồi mợ sợ con lấy anh ấy vì như thế là k i n h suất còn bây giờ vì anh ấy muốn lấy một cô gái chỉ có mười nghìn bản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 việc cô ấy không chống đối không thể biện minh cho anh ta nó chỉ cho thấy cô thiếu một cái gì đấy hoặc ý thức hoặc là cảm nghĩ elizabeth thốt lên được rồi tùy ý m ở nghĩ anh ấy hám lợi còn cô ấy ngu xuẩn không lizzy không phải tùy ý m ở nghĩ cháu biết chứ m ở thấy buồn khi nghĩ xấu về một người thanh niên đã sống lâu tại derbyshire ôi thôi nếu chỉ có thế cháu có ý tưởng rất xấu về các thanh niên sống tại derbyshire và các bạn thân của họ tại hertfordshire cũng không hơn gì cháu chán ngán tất cả họ cảm ơn chúa tôi ngày mai cháu sẽ đi đến nơi mà cháu tìm được một người đàn ông không có một giá trị dễ chịu nào người không có nhân phẩm hoặc ý thức để đáng nói đến rốt cuộc thì chỉ những người xuẩn ngốc mới đáng cho ta tìm hiểu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 khi họ tách ra khỏi đường cái để đi đến h u n s p o r t mọi con mắt đều tìm kiếm tòa tư dinh cha xứ mà ai nấy đều nghĩ sau mọi ngã rẽ có thể được nhìn thấy vòng rào khu r o s i n park là ranh giới ở một bên elizabeth mỉm cười khi nhớ lại những gì cô đã nghe về những người ngụ nơi đây cuối cùng tòa tư dinh cha xứ xuất hiện khu hoa viên đổ dốc xuống con đường ngôi nhà nằm bên trong vòng rào và bờ dậu mọi thứ đều cho biết họ đã đến đích anh colin l s và c h a r l e s xuất hiện ở khung cửa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 cô không thể làm anh mãn nguyện qua một tiếng thở dài nào biểu lộ núi tiết hay vào đấy cô nhìn bà bạn mình mà băn khoăn về vẻ vui tươi như thế với anh chồng như thế khi anh colin l s nói điều gì đấy khiến bà vợ anh có thể xấu hổ bất giác cô quay sang nhìn charlotte một đôi lần cô có thể nhận ra nét thoáng ẩ n đỏ nhưng thường charlotte khôn ngoan tảng lờ i như không nghe sau khi mọi người đã có thời gian chiêm ngưỡng các món nội thất trong gian phòng kể về chuyến đi và những chuyện xảy ra tại l o n d o n anh colins l mời mọi người đi dạo trong khu hoa viên khá rộng và được phân bố chu đáo do anh từ tây chăm sóc làm vườn là một trong những thú vui đáng kính của anh elizabeth thán phục vẻ mặt chững chạc của charlotte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 Và mà nhất quán mà Elizabeth cô h o do rằng c n quên g của Charlotte khi có Khi thể đã ư tươi ợ c Collins, của Charlotte, Cô anh bao Elizabeth ràng không dáng đoán anh khí thoải theo là mái vui rõ trùm Và vẽ quên đ nghe nói phu nhân catherine vẫn còn lưu lại trong vùng họ nói thêm về việc này tại bàn ăn khi anh colin l s góp ý nhận xét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 e e l i z a b trước h mình ngồi một t o cho n căn phòng dành g cô, trầm t về vẽ việc và việc. gián nguyện trong đựng anh chồng, rằng trong hiểu mọi mãn khôn dẫn anh nhìn nhận rằng bà bạn thêm đã chịu của Charlotte cư khéo r dắt tốt t để để sự bà ư xử đây cô đã tiên liệu chuyến đi này sẽ như thế nào với những lề thói hàng ngày những lời lẽ chen vào gây bực mình của anh colins l và những hồ hởi của họ trong mối quan hệ với rosings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 vừa khi thấy hai cô anh colin đã vội chúc mừng cả hai và charlotte giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại r o u sing ngày kế chú thích bà colin chính là charlotte vì đã kết hôn với anh colin nên được gọi bằng bà và theo họ của chồng hết chú thích